t ậ p hai mươi bốn đây nói qua đỗ hiếu liêm từ ngày thấy hiệp liệt đánh gươm quá tài thì về nhà thầm khen hoài cách một tháng sau chàng ngồi suy nghĩ chợt nói một mình rằng lạ này tôi tưởng nếu chẳng phải hiệp liệt là hoàng ngọc ẩn thì còn ai nữa đâu à mà nếu hoàng ngọc ẩn đang học bên tây thì còn ngọc ẩn nào ở bên này đi làm ăn cướp do theo mấy cái thơ của nàng lệ thủy thì chẳng n ê nghi cho ảnh làm nghề này còn như xét đến việc hiệp liệt thương ta giúp ta cứu ta nhiều phen thì đã nghi cho ảnh lắm phải mà chính là ảnh nên mới võ nghệ cao cường mới tài ba lỗi lạc mới có gan ruột anh hùng chí khí quân tử ta nghi quyết như vậy thì chẳng nên thố lộ cho ai hay vì nếu phải là ảnh thì ngày sau ta còn mặt mũi nào ngó đến ảnh nữa muốn biết cho rõ có phải là anh hoàng ngọc ẩn thì ta phải làm thế nào đ ậ u h i ê u liêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói nữa rằng may lắm may lắm ta phải đến nhà nàng lệ thủy cậy nàng giúp ta làm như vậy như vậy thì ác lạ bắt được anh hoàng ngọc ẩn dễ như trở tay tính như vậy đỗ hiếu liêm bèn sửa soạn đến nhà nàng lệ thủy nàng gặp chàng thì vui mừng chào hỏi mà rằng thầy hai bóng quan âm thấm thoát từ ngày tôi với thầy đi coi hiệp liệt đánh gươm đến nay tính lại đã ngoài một trăng rồi cha chả hiệp liệt đánh gươm quá tài tôi tưởng trên đời chẳng còn ai là tài hơn nữa đỗ h u y liêm nói tôi cũng phục tài nó lắm tôi xem thế gươm của hiệp liệt đánh thì cách thức theo tay mà nhiều thế tài tình thì có pha thế trường kiếm g võ ăn nam mình nên chi hay lắm nó không giết thằng nhiêu s o n thì đáng cho nó là một đứa anh hùng nàng lê thủy nói ủa mà sao nó dùng nữ gươm mà viết chữ hnl trên mặt người ăn lê như vậy đỗ h u y liêm nói có gì lạ thường khi hiệp liệt muốn sửa phạt ai thì nó giả bàn tay vào mặt bàn tay nó có mang bao tay tẩm thuốc độc mà in dấu để đời hôm đó nó không làm như vậy là vì mắt có mặt tôi sợ tôi b i ế t kịp mà bắt nó nên phải làm như vậy nàng lệ thủy nói à phải thầy đoán rất n h a n h nghĩa là rất đúng còn trong một khoảng tháng nay thầy có hay tin tức gì của hiệp liệt không không tôi đã cùng tâm kiệt tứ tầm kiếm khắp nơi mà không biết đang thời nó ở đâu và làm sự gì nàng lệ thủy nói có lẽ khi nhờ đánh gươm trọn thắng hiệp liệt lãnh được ba mươi lăm muôn nhập với tiền của nó là bảy chục muôn đồng bạc hiệp liệt trở nên đại phú hộ giải nghệ đi chăng mà d ắ n tin của nó tôi nào biết đặng có lẽ là nó chưa gặp mối nào to nên ở nhà nghỉ một lúc ngày nay tôi đến đây trước thăm cô sao là cậy cô giúp tôi một việc ắt có lẽ tôi bắt thằng hiệp liệt dễ như không nàng l ầ thủy nói tôi tài gì mà giúp t h a y đặng ầy cô cứ việc nghe t h ô i lời tôi ước có đ ặ n g chăng nàng lệ thủy nói nếu tôi có thế giúp thầy đặng mà trừ một đứa ăn cướp lợi hại giúp ích cho xã hội thì lẽ nào tôi từ nang hay sao xin thầy phân qua cho tôi nghe thử coi có tiện cho phần tôi chăng đỗ hiếu liêm nói tôi tính như vậy trong ít ngày là trễ tôi sẽ đăng vào các báo một tin dối rằng cô đi xe hơi gặp việc rủi ro phải b ệ n h nặng mười phần không trong sống đặng một và cô có vào nhà thương nằm bệnh ít bữa nàng lệ thủy ngạc nhiên hỏi rằng trời ơi thầy tính cái chi lạ vậy tôi tưởng kế ấy hay lắm x o n g cô chẳng nên cho ai biết sự dối g i ả ấy dầu cho những người trong nhà cũng đừng cho ai biết mới được nàng lệ thủy ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói làm như vậy khó coi quá nhưng tưởng chi là khó c h ứ việc ấy nếu tôi sẵn lòng thì đặng xin thầy bày vẽ cho tôi biết thì tôi sẽ làm y lời dặn đỗ hiếu liêm rất mừng bèn ngồi nói chuyện nhỏ với lệ thủy trong nửa giờ mới từ g i ả nàng mà đi về nhà chàng nói một mình rằng kế này hay lắm nếu phải hiệp liệt là anh hoàng ngọc ẩn thì chuyến này không xảy khỏi tai ta nếu hoàng ngọc ẩn tin lầm rằng nàng lệ thủy b ệ n h nặng chắc phải chết thì làm sao không chết đứng chết ngồi trộm lén đi thăm lệ thủy thì sẽ gặp ta rồi đỗ hiếu liêm về đến nhà g ặ p một cái thơ trên bàn lật đật xé ra coi thì thấy mấy hàng chữ như vậy ít t hàng gởi thăm đỗ hiếu liêm sức khỏe sao xin cho hay rằng tối nay là bữa mười chín tây đúng mười hai khuya tôi sẽ đến nhà của anh chà xã tri tên là y a h a d a s a n nhà ở đường ohia tức là đường tôn thất thiệp quận n h ấ t ngày nay hắn là một tay cho d a i đặt nợ lớn nghĩ vì nó cho d a i ăn lời cắt cổ người túng ngặt thái quá nên trong mười lăm năm nay nó trở nên giàu to cũng là chính mình nó bày đặt khi người đến d a i mỗi trăm đồng bạc thì phải chịu tiền giấy ba bốn đồng nên bây giờ những tay cho d a i một sắc vai với nó t h ả i đều bắt c h ứ ớ g i ả lại nó cho d a i quá tiền l ợ i theo luật nhà nước cho phép người đi d a i vì cơn túng ngặt phải châu mày cắn răng mà chiều lòng nó thật đáng thương quá tội của nó như thế tưởng xử mới phải vậy nên tôi tính đến mượn nó năm vẹo bạc về dùng năm vẹo tức là năm vạn năm muôn hay năm chục ngàn như vậy cho nó hết vốn mà làm việc sái phép thể ấy xin đ ổ h i u liêm nghĩ vì tôi làm việc phải chớ có ngăn trở làm gì thiết tưởng dầu cho thầy đem trăm ngàn người đến gác nhà nó thì đúng mười hai giờ khuya tôi cũng đến lấy số bạc này như không chừng đó có phải là hư danh của thầy và tôi với thầy sanh việt xích m í t tôi mới hay tin tên xã tri này lấy tiền đường ngân hàng mới về chừng ít giờ đây tặng ngày mai nó phân phát cho bọn nó cho d a y ít lời cho thầy hay xin thầy cạn nghĩ d ù m ký tên hiệp liệt đỗ h i ê u liêm xem hết cái thơ thì ngồi á i náy lo lắng không cùng c h à ngồi suy nghĩ một hồi rồi kêu thằng bọ lên hỏi rằng mày ở nhà hồi sớm mai này vậy c h ứ ai đem cái thơ này đến đây dạ thưa tôi không biết có lẽ là khi tôi m ấ t việc phía sau mà c ó n g ư ờ i đi vào nhà bỏ đó rồi đi đỗ h i ê u liêm nói một mình rằng nếu được thơ này mà yểm đi thì không đặng đã biết rằng hiệp liệt muốn trừ loại đĩa hút máu mà làm như vậy nhưng cũng là một việc cướp giật của người ta hay đặng không lẽ khoanh tay để vậy nghĩ ra bất tài quá vậy ta phải lập tức đi đến bóp mật tháp bàn tính với quan chánh liệu phương gì đêm nay trừ nó chớ để vậy nó khi dễ mình vô cùng tính như vậy đỗ hiếu liêm liền đổi nón lên đầu ra đi đây nói qua hoàng ngọc ẩn muốn đánh tên xã tri b i a hadasan thì đã tính trước cả tháng rồi nên chàng d ư ỡ n g bụng lắm chính là đêm mười chín tây y theo lời thơ g ử i cho đỗ hiếu liêm đúng mười một giờ khuya lục tặc đi về báo tin cho chàng hay rằng cầu có gặp đỗ hiếu liêm đến nhà tên xã tri và có trên mười người lính mật thám tốp đi rảo trước nhà tốp thì cười ẩn chung quanh nhà hoàng ngọc ẩn cười và hỏi thiệt đỗ hiếu liêm quyết một bắt cho được ta mới nghe chàng dày công quá chắc cũng có lẽ một ngày kia ta phải bị chàng bắt được một khi chớ chẳng không câu ăn quen chồn đèn mắt bẫy không sai vậy gần đúng mười hai giờ khuya quan chánh sở mật thám đến nhà tên xã tri hỏi đỗ hiếu liêm rằng đến bây giờ này thầy có hay sự gì về hiệp liệt không đỗ hiếu liêm nói còn có mười lăm phút đồng hồ nữa mà chẳng thấy tâm dạng của nó có khi là đúng giờ thì nó mới đến sao mà tên xã tri từ khi nghe đỗ hiếu liêm đến nhà cho hay tin mười hai giờ khuya có hiệp liệt đến thì lo sợ nên m ặ t trông g i à u teo nhách anh ta cho mấy anh chà trong nhà hay và có k ậ người đến gác giùm nữa trong nhà đông tức toàn là những táo chúa cậu nào cũng có khí giới xem thật là ghê gớm thế mà mỗi cậu đều có khiếp sợ nên cứ ngó chừng giờ hoài còn trống ngực thì đánh lung tung cây kim đồng hồ xem dường như đi mau lắm mỗi phút thẳng tới thì người người đều hồi hộp hơn nữa đỗ hiếu liêm thấy mấy lão táo nhát vúa thì tức cười chàng nói m ấ y lâu nay hiệp liệt không giết ai đánh ai nhơn sao người nghe đến tên của anh ta đều run sợ mới lạ lạ đỗ hiếu liêm nói vừa dứt lời bỗng nghe tiếng đồng hồ trong nhà gõ chậm rãi từ tiếng mỗi tiếng bon này dường như có một cái điện lực dị thường động đến trái tim của mấy anh xã tri đồng hồ vừa gõ chức mười hai tiếng bỗng nghe một cái rầm dữ dội mấy anh xã tri té ngửa ra đứa thì súc chăn đứa thì như mất vía đỗ h u y liêm nghe tiếng nổ lên dữ dội thì cũng giật mình khi coi lại thì thấy s á t của một trái pháo tre mới vừa nổ chứ chẳng phải chi lạ chàng không biết ở ngoài ai đốt l i ệ n vô nên lật đật chạy ra đường kiếm thầy đội tài mà hỏi thầy đội tài nói mới đây tôi thấy có một cái xe hơi hai chỗ ngồi chạy ngang qua trước nhà và có một người đốt một trái chi mà l i ề n ngay vào nhà rồi xe hơi chạy luôn đỗ hiếu liêm hỏi thầy có coi được số xe hơi này không tôi có coi nhưng mà xe này tắt đèn lái nên không thấy gì hết đỗ hiếu liêm nói xe đó là xe của hiệp liệt không biết nó làm gì mà đốt pháo liệm vào nhà hiểu không được nói dứt lời đỗ hiếu liêm bèn trở vào trong nói chuyện với quan g t r á n h s ợ mật thám một chập sau đỗ hiếu liêm chẳng thấy hiệp liệt đến và chẳng nghe động tịnh chi cả thì lấy làm lạ nói rằng không lẽ hiệp liệt kiên sợ chi mà không dám đến vì nếu nó sợ thì có đâu g ử i thơ cho mình làm gì nói dứt lời đỗ hiếu liêm suy nghĩ rồi đi lại lượm sát trái pháo tre lên coi rất kỹ lưỡng thì thấy có một miếng giấy tuy nám đen mà chữ còn rõ ràng chàng đem miếng giấy ấy lại đưa cho quan chánh mật thảm coi thì thấy có mấy hàng chữ như vậy đỗ hiếu liêm không nghe lời tôi đến đây gác giùm nhà lão táo làm gì vô ích quá đúng mười hai giờ thì tôi đã lấy hết tiền của nó nhưng bị m ấ t kẹt trong tủ sắt ra không đặng xin mở d ù m đem tôi ra kẻo tôi ở lâu chết ngợp đỗ hiếu liêm và quan chánh sở mật thám coi miếng giấy rồi thì ngó nhau chưng hửng quan chánh sở mật thám nói m ì n h chớ vội tin theo mấy lời này mà thua t r í nó tôi tưởng có lẽ nào nó tàn hiền đạn sao mà vào nhà không ai t h ấ y được đỗ hiếu liêm nói Dạ bẩm không lẽ hiệp liệt nói láo chết nó gạt gẫm mình đạn mình ra về để cho nó lấy tiền của thằng cha xã chi đỗ hiếu liêm nói vậy thời mình biểu thằng cha này mở tủ ra coi thử n à o quan g chánh sở mật thám nói ừ phải đã xem xét coi tiền còn hay là mệt rồi thằng cha nghe đỗ hiếu liêm biểu liền lại cái tủ sắt rất lớn để ngay giữa nhà dùng chìa khóa mà mở cửa cửa vừa mở bét ra thằng cha la quẳng lên ú ớ và lui lại đỗ hiếu liêm rút súng nhảy tới chàng coi lại thì thấy trong tủ hiệp liệt mang mặt nạ miệng có vẻ cười đang đứng xem bộ tươi tỉnh lắm đỗ hiếu liêm nói lớn rằng hiệp liệt hãy giơ hai tay lên khỏi đầu và bước ra ngoài không thì tôi bắn chết đỗ hiếu liêm nói dứt lời mà hiệp liệt vẫn đứng như thường không nói lời gì và lại không vai động chút nào chàng lấy làm lạ bước lại gần coi cho kỹ thì thấy rõ là một cái hình giả thì có ý thẹn và giận lắm đỗ hiếu liêm bèn kéo cái hình lộm ra khi đó anh chà xã tri mới dám bước lại tủ anh ta coi lại thì mới hay tiền bạc bị lấy trọn một số bạc là năm chục muôn đồng nên vỗ đầu khóc ngất quan g chánh sở mật thám và đỗ h i ê u liêm đều sửng sốt không biết hiệp liệt làm thế nào mà vô được trong tủ sắt và lấy tiền đem đi hồi nào quá tài đỗ h i ê u liêm quan sát đoạn chung vào tủ một hồi rồi trở ra nói với quan g chánh sở mật thám rằng bẩm ông tủ sắt này bị khoét dưới đích một lỗ rất lớn đây chắc là hiệp liệt đào dưới nền nhà một cái hang thông lưu đến đâu đó vậy tôi phải lập tức chung xuống hang mà được theo nó nói dứt lời đỗ h u y liêm cầm súng trên tay bước vô tủ mà chung xuống hang chàng lần mò bò riết đặng chừng năm bảy chục thước thì đi đã cùng cái hang đào đó chàng đi lên mặt đất thì thấy vào trong một cái nhà trống vắng v ẽ tư bề đỗ h u y liêm nhắm trước xem s a u đoạn đi một vòng tìm kiếm thì chẳng thấy dạng ai cả chàng coi rõ lại thì mới biết rằng cái nhà ở kế cận với nhà của anh chà xã tri đỗ hiếu liêm lấy đồng hồ trong túi ra coi thấy gần một giờ thì dậm chân nói rằng thôi trễ rồi phải chi hồi đúng mười hai giờ t a biểu thằng chà mở t ú i sắt ra coi thì có lẽ t a được theo hiệp liệt kịp thì nó đem tiền đi không khỏi nói dứt lời đỗ hiếu liêm chung lại xuống hang mà trở qua nhà anh chà xã tri đặn g cho quan chánh hay đến t r ư ờ n g hỏi thăm ra thì đỗ hiếu liêm mới rõ cái nhà ở gần bên đó là nhà của một người lang sa thôi ở và để cho một người an nam nào đó mướn ở t r ư ờ n g một tháng n à y đỗ h u y liêm xem xét cái tủ sắt bị khoét rất kỹ lưỡng đặng về làm phúc bẩm đoạn cùng quan chánh đi ra về vài ngày sau khi c á c b áo tây nam đăng vụ hiệp liệt lấy bạc của tên t r à xã tri thì người người đều lắc đầu le lưỡi và nhận hiệp liệt là một tay rất lợi hại còn những nhà giàu thì vẫn lo sợ luôn vì sợ một ngày kia hiệp liệt đến đánh thì không thể nào tránh đặng hoàng ngọc ẩn lấy được một số bạc lớn thì trong lòng vui mừng lắm chàng tự nghĩ rằng nếu ta gặp vài người đáng đánh như thằng chà này thì số bạc ba triệu đồng chẳng bao lâu ta sẽ có đủ cách ít ngày sau hoàng ngọc g ẫ n gặp một tờ báo trong một thời sự có đăng tin như vậy xe hơi x a xuống hố sớp phơ bỏ mạng một nàng tuyệt sắc gần chết bổn báo vừa hay tin một vụ rủi ro về xe hơi rất ghê gớm nên lập tức ấn hành trong số báo ngày nay cho chư kháng quan đặng rõ sớm mai ngày hai mươi mốt tay này chừng lối chín giờ có một người lan xa ở phan thiết đi xe hơi vào sài gòn gặp gần giáp ranh xứ trung kỳ và nam kỳ có một cái xe hơi x a xuống một cái hố sâu rã nát ông dạy x ế p h ơ i g ầ n xe lại xuống hố coi thì thấy một cái xe hơi kiểu limousine mới bị diệt rủi ro chừng nửa giờ trước vì người x ế p h ơ i tuy đã chết bởi bể sọ nhưng mà trong mình còn nóng trên xe có một nàng tuổi còn thanh xuân nằm bất tỉnh ông coi kỹ thấy thì bị bể đầu và b ệ n h nhiều chỗ rất nặng người lang sa này lấy làm thương tâm nên lập tức chở nàng chạy riết về nhà thương biên hòa cứu cấp bó rịch sơ xài rồi chở nàng về sài gòn vì xem thế nàng không sống được điều cần nhất là phải có quan lương y đại tài mới trông cậy cứu nàng đang thời nàng nằm dưỡng bệnh tại nhà quan lương y r u s s e l là một ông có tài riêng về việc mổ xẻ nhà ở tại đường ta be quan lương y kháng b ệ n h nàng có nói rằng b ệ n h nàng nguy lắm sợ nàng không sống đặng nàng tuyệt sắc này không ai đâu lạ ấy là nàng l ê thủy nhà ở đường maje tức là đường hiền d ư ơ n g nay là võ thị sáu nàng g i ố n g là một tay nổi danh về phú hộ và sắt nước hương trời t h ư ờ n g thay nếu nàng mạng bạc t r o n g thở thanh xuân như vậy thì tiếc thay một tay giá đúc nhà vàng mà phải vùi chết rất thảm thương bổn báo ước s a o trời sanh đường quen thói má hồng đánh ghen đ o ạ n mạng nàng thì tiếc thay một nàng ngoài t a i sức thắng thời mà g i ố n g là một tay háo nghĩa có tên riêng là chị nuôi của người tật nguyền bần khổ hoàng ngọc ẩn đọc dứt bài này thì sản sốt ruột gan rối bời chàng châu mày và nói trời ơi nàng lệ thủy mà chết thì ta còn sống sao được thật uổng công phu của ta vì nàng chết mà ta không gặp mặt cũng chẳng được nghe lời vàng ngọc trong vài hơi thở sau hết thì đau đớn cho ta biết là d ư ơ n g nào hoàng ngọc ẩn than dứt lời thì ngồi suy nghĩ một hồi rồi kêu nàng hồng hoa lên hỏi nhỏ rằng chị n ă m ơi nàng l ê thủy đi đâu ra phan thiết mà bị rủi ro về xe hơi trọng bệnh gần chết vậy chớ hôm k i a n đến thăm nàng chị không nghe nàng nói với chị nàng tính đi đâu sao vợ năm mạnh nghe hoàng ngọc ẩn hỏi thì ngạc nhiên đáp lại rằng trời ơi thiệt vậy sao hôm bữa tôi qua thăm nàng tôi không nghe nàng nói cho rõ nàng tính đi đâu chỉ nghe nàng nói rằng nàng buồn lắm không biết ngày nào nàng sẽ đi du lịch xứ xa cho giải cơn sầu não hoàng ngọc ẩn nói đó phải rồi chị hay lập tức đến nhà nàng hỏi thăm lại cho rõ coi có phải nàng đang dưỡng bệnh tại nhà quan lương y r u s e n không và căn bệnh của nàng khá lại hay không cho biết vợ n ă m mạnh liền d â n lịnh sửa soạn đoạn lên xe hơi d ô n g r u i cách nửa giờ sau nàng trở về nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy tôi đi đến nhà có hai g i ọ n g vừa gặp mặt tôi thì báo tin ấy và nói sợ đội đêm nay nàng phải chết hai g i ọ n g lại có nói với tôi rằng d o c t o r không cho ai đến thăm nàng cả vì cần phải để nàng nằm an hoàng ngọc ẩn nghe nói thất sắc ngồi sững sờ rồi nói làm sao tôi cũng phải lén đi thăm nàng để vầy mà chịu thì không đặn g nàng hồng hoa qua hỏi quan lương y đã cấm nhặt làm thế nào thầy đi thăm đặn g g i ả lại tôi sợ thầy đến mà nàng nghĩ không yên không sao đâu ai mà cấm tôi được dầu mà nàng ở trong nhà sắt ngoài đóng cửa bịt bùn trong ngàn người canh giữ đi nữa tôi muốn vô cũng không khó bây giờ là tám giờ tối rồi tôi phải đi cùng anh năm đến dọ nhà quan lương y rút sen đặng lối mười hai giờ k h u y a tôi dễ đi thăm nàng hoàng ngọc ẩn bèn kêu năm mạnh sửa soạn điếu xì gà rồi đó hai người lên xe mà đi đây nhắc lại đỗ hiếu liêm muốn lập kế thử coi có phải hiệp liệt là hoàng ngọc ẩn không nên kệ nàng lệ thủy giúp chàng nàng lệ thủy sẵn lòng nên đỗ hiếu liêm xin nàng đi khỏi sài gòn này trong ít bữa cho người nhà không ai rõ đặng kế này rồi đó chàng đến nhà quan lương y rút sen k ậ ông giúp chàng nữa và chặn ông quản lý nhà t h ư miên hòa chớ cho ai biết sự giả dối này đúng bảy giờ tối ngày ấy đỗ hiếu liêm đến nhà quan g lương nghi sắp kế qua tám giờ đỗ hiếu liêm núp trong nhà xem thấy có dạng hai người thấp thoáng qua lại trước nhà thì nghi quyết rằng hoàng ngọc ẩn đi với một người tùy tùng đỗ hiếu liêm vui mừng không cùng nên nói thầm rằng quả thật hiệp liệt là hoàng ngọc ẩn rồi ôi anh hoàng ngọc ẩn t ệ đến thế này nếu ta không bắt ảnh tại trận thì làm sao mà a n h chịu tội với ta Giờ nghe lời ta khuyên giải à ta phải bắt ảnh cho được rồi đó ta sẽ phân trần phải quấy với ảnh mới được ta phải làm thế nào chẳng cho ai biết đặng hiệp liệt là hoàng ngọc ẩn thì mới nên đỗ hiếu liêm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói bây giờ còn sớm anh hoàng ngọc ẩn đi thám vọ đã rồi nên đi về đặng chờ khuya mới đến vậy ta phải thừa dịp này trốn ngã sau về b ó p mật thám đến đây giúp ta thì mới bắt ảnh được tính như vậy đỗ hiếu liêm bèn lập tức ra đi mười hai giờ khuya đồng hồ sang đổ bon bon chậm rãi nghe rõ ràng con đường ta be tức là đường nguyễn du ngày nay trong khoảng canh khuya này đã vắng vẻ d ạ n g người qua lại nhà của quan lương y r o u s e n trong ngoài yên t ĩ n h trong g i ư ờ n g tối đen như mực cửa nẻo đều khóa chặt duy có một cái cửa sổ trên tường lầu trên còn mở mà thôi ngó lên thì thấy trong nhà còn thấp thoáng ngọn đèn điện bóng đỏ xem buồn lắm trong khoảng giờ này hoàng ngọc ẩn và nam mạnh đi đến nhắm xem thời thế đoạn leo vách tường mà đi vô g i ư ờ n g hoàng ngọc ẩn nói với nam mạnh rằng vào nhà gãy cửa thì động không nên anh ấy leo theo máng suối lên ngang cửa sổ rồi t u y ề n qua vào nhà đi dọ coi nàng nằm phòng nào dọ xem cho kỹ lưỡng rồi xuống thang lầu mở cửa cho tôi đi vào năm mạnh nghe hoàng ọ c ẩn dạy bèn mang mặt nạ lên lẹ bước đi ngay lại máng ố i mà leo vào nhà một chặp sau năm mạnh đi trở ra nói với hoàng ọ c ẩn rằng thưa thầy cô hai nằm trong một cái phòng phía dưới thầy đi vào cửa cái rồi quẹo qua phía tay mặt tôi dòm vô phòng thì thấy một người ngồi giữa bên giường và thấy nàng nằm thiêm thiếp rên la nhỏ nhỏ m ù n mới thì xổ xuống nên tôi không thấy được hoàng ngọc ẩn nói được để tôi đi vô anh hãy ở ngoài này mà chờ tôi ở trong nhà đỗ hiếu liêm sắp đặt đâu đó hẳn hồi và khi nam mạnh mang mặt nạ và sắc phục không khác nào hoàng ngọc ẩn thì nhận lầm rằng hiệp liệt nhưng mà thấy nam mạnh đi phòng này sang phòng nọ một chập lại trở ra ngoài thì vẫn ngồi yên dựa bên giường giả đò không thấy ở ngoài hoàng ngọc ẩn g i ậ n dò năm mạnh x ô n g xuôi bèn lấy đèn điện cầm tay mà đi vào nhà chàng nóng lòng quyết gặp mặt nàng l ê thủy mà thăm xong đi vào rất cẩn thận hoàng ngọc ẩn r ọ i đèn xem tứ phía và khi đi đến phòng của năm mạnh chỉ thì chàng ngó vào thấy một người đang ngồi kề bên giường dựa mình vào ghế đôi mắt nhắm lại dường như buồn ngủ mê lắm hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng người canh giữ này thức hay là ngủ mặc kệ ta há sợ hay sao ta cứ việc vào thăm nàng thử nào nếu nó hay thì ta h â m dọa nó đừng la thì thôi có hại gì nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn đi thẳng vào Về đâu chàng bước đến cận bên giường giơ tay k h o á t mùng lên thì bỗng nghe một cái cắt tức thì các đèn điện trong nhà cháy lên rất sáng hoàng ngọc ẩn giật mình vừa lui lại thì thấy đỗ hiếu liêm đưa mũi súng ngay vào mặt và nói hiệp liệt anh mắc kế tôi rồi anh phải chịu phép hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm kêu mình bằng anh t h ì ngạc nhiên rồi tự nghĩ chắc là đỗ hiếu liêm biết mình rồi thì c ư ỡ n g làm tỉnh cười và nói đỗ hiếu liêm tôi mất kế thầy là mất kế thế nào thầy hãy nói cho tôi nghe và ý gì mà thầy kêu tôi bằng anh trong thế này thầy k ê u ngạo tôi sao chứ tôi nói cho thầy biết bấy lâu thầy c h ó n rõ tài của tôi rồi đi biển giả mấy thuở không sao có lẽ ở đâu sụp đổ chân trâu mà chết đỗ hiếu liêm cười và nói biết chừng ở đâu hiệp liệt anh không mất kế tôi cớ gì lại đến đây mà thăm nàng lệ t h ủ y nàng đâu có bệnh gì mà phải thăm hoàng ngọc ẩn nghe nói thì lẹ trí lượng đáp mà rằng thầy đỗ hiếu liêm ơi tôi khen thật thầy mưu cao trí dài mới gạt được tôi đến đây tôi xin nói cho thầy biết tôi m ấ t mưu nhưng không tỏ thật cho thầy biết ý gì tôi đến đây té ra tôi có tánh khiếp nhược đêm nay tôi đến đây chẳng phải là chủ ý thăm nàng lệ thủy mà tức là tôi sợ nàng chết mà mất một dịp mai bao t h ỏ ở giờ tôi không gặp đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn nói thì lấy làm kỳ dị nên tiếp hỏi rằng anh muốn nói chi lạ vậy hoàng ngọc ẩn cười chúm chím và nói hà tôi mới hay rằng nàng l ê thủy có một cục ngọc vô giá quý báu trên đời nên muốn trộm lấy nhưng mà nàng giấu nơi nào trong nhà tôi có đến lục xót một lần mà không gặp vì vậy tôi sợ nếu như rủi mà đêm nay nàng chết đi rồi thì ngọc ẩn nơi nào ai biết được có phải là đáng tiếc lắm chăng đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn nói hữu lý thì nửa tin rằng thật nên suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng anh nói vậy tôi cũng tin đó thế mà anh đến đây làm chi hoàng ngọc ẩn cười và nói hà lý thầy không hiểu mà khỏi đối như vậy tôi đến đây chủ ý là hỏi nàng giấu để tại đâu đỗ hiếu liêm nói anh dám chắc rằng nàng sẽ nói cho anh biết chỗ nàng cất giấu sao có khó gì nàng không chịu nói thì tôi hâm viết thứ đàn bà mà ruột gan bao nhiêu nghe hâm viết thì rụng rời kinh cụ đỗ hiếu liêm nghe nói thì dường như suy nghĩ lắm một chập sau chàng nói như vậy thì hay vậy bây giờ hiệp liệu có chịu phép cho tôi bắt đem nạp cho quan không hoàng n g ẩn cười và nói v i đó tự lòng thầy có bắt được tôi thì bắt nhưng mà tôi xin nhắc lại cho thầy nhớ rằng nhờ ai mà thầy trả đặng thù cha danh vang lục tỉnh nhờ ai mà ngày nay thầy được rỡ mặt với non sông đẹp mài trên võ trụ thiết tưởng loại cầm thú kia nó còn biết ở người mà báo nghĩa như loài chó kia vì mấy hột cơm rơi cùng mấy lóng xương rớt nó còn biết người nuôi dưỡng trải thân giúp đỡ chủ nó đêm ngày huống chi thầy là một người có học thức há quên câu thọ ân m ặ t d ô n g tôi nói đây là lấy lời ngai chánh chứ đáng làm người trượng phu quân tử như tôi dốt gì không biết câu thí ân bất cầu báo hay sao thôi tôi không nói chi nhiều lời thiết tưởng rằng thầy biết s ự nghĩa lắm lời trung thành cũng nghịch nhỉ vậy nói đến đây hoàng ngọc ẩn rút trong lưng ra một cây súng lục liên ném trước mặt đỗ hiếu liêm và nói tiếp rằng đó là cây súng tôi đem theo mình tôi xin giao cho thầy bây giờ tay không mặt thầy phân định đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn nói mấy lời quá đáng làm cho chàng đau thốn vào tim chàng không biết phải tính làm sao nên châu mày ngồi úp mặt vào t a y suy nghĩ hoàng ngọc ẩn khoanh tay trước ngực và đứng một chân thẳng một chân dùng một chập sau chàng nói rằng có lẽ tôi nói mấy lời lọt vào t a y thầy rồi thầy tính tha hay là bắt khá nói cho tôi nghe đặng có đi về cho sớm đỗ hiếu liêm nghe nói giật mình ngước mặt lên nói với hoàng ngọc ẩn rằng h i ệ liệt ơi mấy lời anh nói tôi nghe rất động lòng thế mà vì trách nhiệm của tôi dầu muôn sự gì cho trọng hơn nữa phải nghĩ vì quan pháp bất vị thân tha anh thì không đặng hoàng ọ c ẩn nói hay cho thầy đa tôi khen đó n g h ĩ vụ đối với cái tên họ đỗ hiếu liêm thật là rất xứng thầy tính không tha tôi phải không xin nói dứt một lời cho tôi biết đỗ hiếu liêm tha thì tôi xin tha nhưng mà tôi xin một lời rằng kể từ đêm nay anh ra về anh chớ đi cướp vực của ai nữa anh có chịu cùng không này anh tài ba của anh trên đời này không ai sánh kịp anh đi làm nghề đê tiện bất lương như vậy thật là uổng lắm phải để danh nhơ hậu thế hà lý anh không cạn nghĩ cho cùng hoàng ngọc ẩn nói tôi cũng dư biết nhưng mà quyền biến của tôi một lúc đó thôi chẳng bao lâu xong việc của tôi rồi tôi sẽ làm sao mà c h u ộ t lại cái danh nhơ này c h ứ chẳng không bởi vậy cho nên điều thầy sinh đây không thế nào tôi thề với thầy được người quân tử xuất ngôn như phá thạch không nên cầm lời nói ra như tiếng gió ồ ào đưa mây qua b ụ i như thế nên tôi không thể thề bướng với thầy cho khỏi bị bắt mà ra về nói cho phải dầu mà tôi chết tại đây cũng ưng dạ độ hiêu liềm nghe nói thì tức giận không cùng nên nói tôi đã nói hết lời mà anh không đếm sĩ gì tới tôi xin hỏi lời chót c h ứ anh nói sẽ lấy hoàng ngọc của nàng lệ thủy mà anh tính lấy thiệt hay không lấy c h ứ nào bỏ qua tôi xin hứa ba ngày nữa tức là đem hai mươi bốn tay tới đây như vậy tôi xin bắt anh vì anh khinh khi tôi quá nói dứt lời đ ổ hiếu l i ề m liền bắn mã tử một tiếng súng tức thì ba cái cửa trong phòng đều mở b é t ra một lượt mười người lính mật thám trên tay đều có súng bước vào đưa mũi súng ngay mặt hoàng ngọc ẩn hoàng ngọc ẩn thấy tư bề là mũi súng trong nhà không còn chỗ nào trống mà tẩu thoát thì biết là nguy rồi nên thở dài một cái trí rối tờ tơ vò chàng t h a m rằng trời ơi ta có về đâu vì ta ý tại quá mạo hiểm quá và lại tin bụng đ ổ hiếu liêm quá nên mới lọt vào lưới thỏ bẫy chồn khổ này cho ta biết bao nhiêu ngọc ẩn ơi dầu cho mày ở núi côn sơn chôn vùi nữa kẹt đá trách vì cái ánh chiếu khoe khoang của mày mà người ta tìm ra đặng ngọc ẩn bây giờ mày còn ở đâu nữa đặng nội ngày mai đây nội sài gòn và khắp lục châu bấy lâu nghe tiếng mày sẽ biết mày ra làm sao chẳng phải vậy mà thôi nàng lệ thủy còn rõ mày nhiều hơn nữa ôi mặt mũi nào mày còn ngó mặt nàng tưởng mày là sao cho mày đi ăn cướp mày bị bắt mày có xứng đáng gì mà sánh duyên với nàng hoàng ngọc ẩn than dứt lời mạch lệ muốn tuôn nhưng mà chàng gắng gượng làm tỉnh giữ nét mặt như thường lại còn cười và nói với đỗ hiếu liêm rằng đỗ hiếu liêm thầy thấy tôi tay không khí g i ớ i chớ tưởng như là long du k i ệ n thủy tao hà hí hổ lạc bình dương bị khuyển khi nghĩa là rồng xuống khe cạn tôm tép coi không ra gì cọp lạc ra c h ợ bị chó khi mà lầm trăm vạn mũi gươm đau ngàn mua mũi súng ống kia biết làm chi tôi đặng xá gì mười mấy mũi súng này tưởng có ra chi thế mà lâm vào cảnh ngộ này tôi đ ã chán tâm tình của thầy rồi thôi tôi cũng biết thầy trọng tiền hơn nhân nghĩa miệng mật gươm lòng thầy bắt tôi được thì sẽ đặng một số bạc thưởng của quan trên và của mấy tay giàu độc ác rất nên to t á c như vậy tôi cũng khoanh tay để cho thầy bắt đặng thầy sẽ t o i hưởng giàu sang ngày nào thầy lãnh được hai mối thưởng ấy rồi thì tôi sẽ trốn không muộn như vậy tôi cũng gặp một dịp m a i mà thi ân cho thầy đó thôi thầy hãy đi lại c ầ m g trói tôi thì mặc ý hoàng ngọc ẩn nói mấy lời khí khái là vì cạn nghĩ nếu như đỗ hiếu liêm tiểu tâm mà bắt chàng thì chàng sẽ dùng cái bao tay tẩm thuốc độc mà quỷ lấy cái gương mặt chẳng cho đỗ hiếu liêm nhìn được là ai và không sớm thì muộn chàng cũng có thể mà vượt ngục được chứ trong lúc này nếu chàng cượng lý chắc là chàng phải chết về mười mấy viên đạn thì dở lắm chết mà người ta biết được cái tên thiệt của chàng còn chi nói qua khi hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì đỗ hiếu liêm đau đớn trong lòng như gươm đâm không quyết tính lẽ nào thầy đội tài thấy vậy muốn lập công và sợ hoàng ngọc ẩn thoát thân nên nhảy lại ôm hoàng ngọc ẩn còn mấy cây súng của mấy người lính mật thám kia vẫn chỉ mũi ngay vào ngực chàng hoàng ngọc ẩn vừa thấy thầy đội tài nhảy tới bèn tràn qua rồi trở lại lòn tay bắt ngang qua mình thầy Dỡ h ổ n g lên khỏi mặt đất giơ lên hết tay và nói tôi không muốn làm dữ chẳng có toan chạy trốn đi đâu thầy chớ đá động đến mình tôi tuy tôi nói rằng tôi chịu bị bắt buộc là chỉ để cho một mình thầy đỗ hiếu liêm mà thôi hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn để thầy đội tài xuống đất rất êm ái chàng vai lại nói với mấy người lính mật thám kia rằng mấy anh chớ hòm súng làm chi mỗi tay tôi đã có hứa rằng tôi không chạy đi đâu thì đâu có nuốt lời ở ngoài năm mạnh khi nghe tiếng súng của đỗ hiếu liêm bắn lên ra hiệu l ệ n h thì giật mình đoán rằng hoàng ngọc ẩn lâm nạn nên chạy vào nhà n ấ p g i ữ a cửa mà xem hoàng ngọc ẩn thấy năm mạnh muốn chạy vào tiếp cứu nhưng mà chàng xem thời thế không xong nên lấy mắt biểu đừng năm mạnh tuy nóng lòng song chán biết hoàng ngọc ẩn d i y trí thì phải nghe theo nên thối trở ra ngoài lập tức chạy ra đường t h o á t lên điếu xì gà xả máy chạy về nhà báo tin cho n à n g bạch tuyết hay đặng cùng nàng liệu phương gì cứu cấp trong nhà lúc này đỗ hiếu liêm trí não rối loạn không biết tính lẽ nào chàng muốn tha hoàng ngọc ẩn mà đền ơn ngày trước nhưng mà trước mặt mấy người lính mật thám thì không tiện chàng suy nghĩ một hồi rồi đánh liều nói với mấy người lính mật thám rằng xin mấy người hãy dẹp súng đi để mặc tôi liệu định cả thảy nghe đỗ hiếu liêm nói đều d â n lời hoàng ngọc ẩn thấy vậy có ý mừng thầm bèn nói với đỗ hiếu liêm rằng thầy tính lẽ nào hãy nói cho tôi nghe thử như tha thì tôi có đi về cho sớm đỗ hiếu liêm nghe nói thì cúi đầu thở ra đoạn ngước mặt lên nói lời thiết yếu rằng thôi anh hãy đi về bằng an hoàng ngọc ẩn mới vừa bước ra đi thì thầy đội tài la lên rằng không được hiệp liệt mi bước đi một bước thì ta bắn liền mi giỏi tài nào mà tránh khỏi mười mấy viên đạn súng này thì hãy đi thử coi hoàng ngọc ẩn v â y lại cười và nói thầy đội thầy đừng có thách đố tôi không đi đâu mà thầy làm gì tôi được thì làm thử coi thầy đội tài nghe nói tức giận không cùng bèn đi ngay lại đưa súng vào mặt hoàng ngọc ẩn và biểu hai người lính đi lại c ầ m hai tay hai người lính v â n l ĩ n h lấy còng đi lại khi đó hoàng ngọc ẩn thừa khi thầy đội lo ra có một chút liền nhảy tới rất lẹ đá trúng cùm tay của thầy đội một cái rất mạnh cây súng vừa nổ vừa văng lên hoàng ngọc ẩn liền ôm chặt thầy đội vào lòng mà xây vòng vòng rất mau đặng cho không ai dám bắn vì sợ chúng nhầm thầy đội rồi đó chàng lần ra đến cửa cái mà vỡ hỏng thầy đội lên và ném mạnh vào trong phòng khổ đâu khi thầy đội vừa bị ném té nhào dập đầu xuống gạch thì có quan c h á n mật thám đi tới vừa kịp lấy súng ra bấn trúng phía sau lưng của hoàng ngọc ẩn một viên đạn rất nặng làm cho hoàng ngọc ẩn té nhào không dậy nổi kế đó chàng bất tỉnh đây nói qua nàng bạch tuyết ở nhà một mình nhớ đến sự này sự kia thì trong lòng không vui nàng nói thầm rằng lạ này thường khi anh hai đi đánh ở đâu a n h cho ta biết cớ gì đêm nay bộ ảnh lo lắng khác thường và lại có vẻ ưu tư sầu não ta có hỏi ảnh mà ảnh giấu ta không chịu nói thiệt đây chắc có việc c ă n hệ lắm không biết ảnh đi có sự gì quất trắc biến xảy ra cho ảnh hay chăng mà ta không được an trong lòng nàng bạch tuyết nói rồi bèn đứng dậy đi tới đi lui trong nhà ít d ò n g đoạn nói nữa rằng tức quá phải chi ta biết anh hai đi đâu thì ta đi kiếm cũng như lúc trước nếu ta không đi kiếm ảnh thì ảnh đã bị con răng quấn chết rồi l ụ c tặc ở nhà sau đi lên thấy nàng bạch tuyết đi tới đi lui ra tuồng lo lắng thì nói một mình rằng chị này thiệt là tiếu lâm v ắ n mặt thầy hai chẳng đầy hai giờ mà ra t u n h ư cách mấy trăng lờ đờ lững đững trong thế chị này hữu tình với thầy hai lắm sao mà nói cho phải chị ba này thiệt là lịch sự có kém gì nàng lệ thủy đâu vả lại chỉ võ nghệ cao cường thật cũng đáng cho thầy hai sánh duyên vậy lục tặc bèn đi lại gần nàng bạch tuyết hỏi rằng chị ba giờ này cũng đã khuya rồi sao chị chưa an nghỉ thức làm gì mà e hao tổn tinh thần nàng bạch tuyết nghe lục t ạ c hỏi thì đáp rằng chị cũng muốn đi ngủ n h ư n g sao bắt lo lắng cực kỳ nằm xuống không đặng à em có biết đêm nay thầy hai đi đâu không lục t ạ c nói dạ thưa không tôi có hỏi chị năm và anh hai thì hai người cũng nói rằng không biết ôi mà chị khéo lo thì thôi nội đêm nay thầy hai cũng về có trễ lắm thì sáng nàng bạch tuyết nói dầu mà thầy đi mấy bữa cũng vô hại nhưng mà sao trong lòng chị giờ này hồi hộp không an dường như có điềm không lành em à nàng bạch tuyết nói vừa dứt lời bỗng nghe tiếng xe hơi chạy vào trong sân kế đó năm mạnh hăm hở chạy vào nói với nàng bạch tuyết rằng khổ cha chả là khổ cô ba thầy hai lâm nạn thầy bị đỗ h i ế liêm và mười mấy người lính mật thám dây chặt trong một căn phòng không thế nào xảy đặn tôi thấy vậy muốn chạy vào liều sanh tử m ậ cứu thầy xong thầy lấy mắt ra dấu biểu đừng nên tôi chẳng biết phải tính làm sao lập tức chạy trở về cho cô hay tin đặng coi cô có liệu phương nào mà hay đặng đi cứu thầy cho kịp nàng bạch tuyết đi vào phòng riêng của nàng đổi một bộ đồ hàng đen vắng mang mặt nạ làm bằng sa tanh đen và lấy một cây súng lục liên cầm trên tay đoạn chạy chở ra cùng năm mạnh lên xe hơi mà đi đây nói tiếp qua khi hoàng ngọc khẩn bị quan chánh s ợ mật thám đến kịp bắn nhầm phía sau lưng một phát súng rất nặng phải té nhàu chàng than rằng chắc là mạng ta đến đây là dứt k ể đó chàng nằm dài bất tỉnh chẳng còn biết gì cả đỗ hiếu liêm có lòng muốn cứu chàng lại thấy chàng trong cảnh ngộ này thì trí rối nhăn không biết phải liệu làm sao cũng trong lúc này thầy đỗ tài mừng lắm nên nói lớn lên rằng đó cho biết hiệp liệt tài đến mực nào bây giờ gỡ mặt nạ của nó đặng coi mặt nó kỹ là ai thầy đỗ tài vừa đi lại ngồi xuống dưới gạch đặng gỡ mặt nạ bỗng có nàng bạch tuyết và nam mạnh đến kịp nàng thấy mọi người đều cất súng sáo vào lưng mai hắt lớn lên rằng giơ tay lên hết ai không nghe lời thì tôi bắn chết thầy đội tài ngồi nán quyết coi mặt hoàng ngọc ẩn cho được phải bị nàng bạch tuyết bắn lên một phát súng viên đạn trúng nhầm bằng tay mặt thầy đội giật mình đứng dậy coi lại thì bàn tay máu chảy dầm về năm mạnh thừa thế chạy vào phòng mong hoàng ngọc ẩn lên tay đem ra ngoài xe hơi nàng bạch tuyết thấy cứu được hoàng ngọc ẩn rồi thì lui lại đến ngay cánh cửa lập tức khép lại rồi chạy ra đường nhảy lên xe hơi cùng năm mạnh và hoàng ngọc ẩn mà đi về nhà chương chín hoàng ngọc mất khi xe hơi về đến nhà năm mạnh bồng hoàng ngọc ẩn đem vào phòng vén áo chàng lên coi thì thấy sau lưng bị một vết rất sâu xem tánh mạng của chàng nguy lắm nàng bích tuyết thấy vậy nhào lại ôm hoàng ngọc ẩn mà khóc quà đó mới biết tình thương của nàng đối với hoàng ngọc ẩn là thế nào năm mạnh trong cảnh ngộ này xúc cảm vô h ạ n nên khuyên dỗ nàng rằng cô ba xin cô hãy yểm lụy đặng toan tính cùng tôi phải lo cứu cấp thầy hai làm sao chớ để lâu thì lo không kịp nàng bạch tuyết gạt lệ nói rằng anh biết quan lương y nào tài thì hãy đi rước d i ù m lập tức năm mạnh nói nội sài gòn này thiếu gì quan lương y tài nhưng mà phải lựa ông mà rước vì bệnh của thầy hai thì nặng lắm giỏi trị ít n ữ a một tháng mới lành mạnh còn nội ngày mai đây các báo tây nam đều có đăng tin xảy ra đêm nay bởi vậy quan lương y chữa bệnh cho thầy hai làm sao cũng rõ tại sao mà thầy bị viên đạn này và nếu người không kín miệng thì xảy ra việc k h ố n hại đó nàng b ạ c h tuyết nói anh nói nghe hữu lý mà anh có biết ông nào đáng r ư ớ c không nam mạnh còn đang suy nghĩ bỗng nghe lục tặc nói rằng anh âm tôi biết rồi có ông d o c tơ o đờ bọt bên tay mới qua chừng mười lăm ngày r a i ông vốn là một người thân thiết với thầy hai lắm nam mạnh nghe nói cả mừng nói rằng may lắm phải rồi anh có nghe thầy hai nói chuyện hôm nọ nhưng vì đêm nay rối trí mà quên lửng quan lương y đ ầ u bọt này vốn là người có thọ ơn thầy hai ngày trước vậy anh phải đi rước người lập tức nói rồi năm mạnh liền chạy ra sân thoát lên xe hơi d ô n g r u i cách chừng hai mươi phút đồng hồ sau năm mạnh trở về và có quan lương y đi theo khi vào phòng quan lương y gặp mặt hoàng ngọc ẩn thì lấy làm lạ nói rằng ủa hoàng ngọc ẩn thế mà chàng đi du học mà về hồi nào đấy tôi không hay kháng nơi vết thương sau lưng của hoàng ngọc ẩn xong rồi quan lương y liền nói nản lắm sợ eo phải chế cứu không được năm mạnh nói xin ông ráng cứu giùm thầy tôi ở nhà này sẵn có đủ đồ nghề về v i ế t m u x é quan lương y nói tốt lắm nếu có đủ đồ tôi mổ lấy đàn xa và cho thuế t h ự coi có lẽ cho ông cậy cứu được chan quan lương y cứu cấp hoàng ngọc ẩn trọn nửa giờ mới đem viên đạn ra được và ông ở trót đêm canh giữ hoàng ngọc ẩn không rời một giây phút nào cả đúng bảy giờ sáng q u a n g lương nghi thấy hoàng ngọc ẩn nằm yên thì dặn dò nàng bạch tuyết ngồi giữ a chàng đ ặ n g ông trở về nhà nghỉ trong ít giờ rồi sẽ trở qua mà thăm bệnh của chàng lại qua chín giờ hoàng ngọc ẩn tỉnh lại mở mắt ra thấy nàng bạch tuyết ngồi g i ữ a bên giường thì cảm động không cùng chàng tự nghĩ biết mình khỏi bị bắt đầy là nhờ nàng thì vui mừng không cùng chàng mề nắm tay nàng s i ế t lại một cái rất gian díu t ỏ dấu cám ơn rồi hai hàng lệ tuôn rưng rưng chảy dài theo gò má mà nhỏ xuống nệm hoàng ngọc ẩn muốn thốt lời đa tạ ơn của nàng bạch tuyết nhưng mà tâm thần của chàng rối loạn vì b ệ n h nặng lắm nên chi kế đó chàng nhắm mắt lại mà đê mê hồn quế nàng bạch tuyết thương chàng bao nhiêu thì trong cảnh ngộ này ruột càng quặn thắt một lúc nàng rờ đầu của hoàng ngọc ẩn thì nóng hầm như lửa đốt mười giờ quan lương y trở lại thăm hoàng ngọc ẩn thì xem thế t r o n g mình chàng đặng yên nhiều tối lại năm mạnh lãnh phiên gác thế cho nàng bạch tuyết đi nghỉ vì nàng thức trọn một đêm một ngày lấy làm mệt mỏi lắm khuya lại vào khoảng một giờ hoàng ngọc ẩn tỉnh lại mở mắt ra thấy năm mạnh ngồi gần bên giường thì châu mài than rằng anh nam ơi tôi xem thế tôi chịu sự đau đớn này không nổi mà trước khi tôi chết tôi muốn làm sao gặp được mặt nàng lệ thủy cho thỏa giả vậy anh hãy đến nhà nàng tỏ thật cho nàng hay mọi điều và mời nàng đến cho tôi gặp mặt một lần sau hết năm mạnh nghe hoàng ngọc ẩn nói thì khuyên dỗ chăng rằng thầy hai ơi thầy chớ lo sợ phải chết quan lương nghi cứu thầy đây nói với tôi rằng tuy bệnh thật nặng song cứu được c h ứ không sao xin thầy ráng chịu đau trong ít ngày nhất là đừng nói chuyện phải nằm nghỉ không nên day động tôi tưởng chẳng nên cho nàng lệ thủy hay vì nếu chuyện mật niệm của thầy giữ nhẹm bấy lâu mà đổ bởi ra nửa chừng thì khi thầy mạnh lại rồi có phải lỡ vỡ đi chăng hoàng ngọc ẩn ráng hỏi năm mạnh rằng quan lương y nào mà đoán rằng bệnh tôi không chết dạ thưa quan lương y đờ bọt là ông có quen lớn với thầy ủa nói vậy ông cứu tôi sao dạ phải đó vậy thì may lắm tôi biết ông rất tài Dạ lại ông với tôi vốn là thân thiết nhau lắm anh h a y nói rằng xin ông giấu nhẹm việc này đừng cho ai biết cả dạ thưa tôi có lo trước rồi xin thầy nằm nghỉ c h ứ có nói chuyện nhiều sanh mệt và động đến vết ái rất hiểm nghèo hoàng ngọc ẩn gật đầu tỏ sức vui rồi lần lần đôi mắt nhắm mắt lại kế đó chàng cũng nằm mê như khi nãy nhắc lại khi nằm mạnh cứu hoàng ngọc ẩn bồng đem ra xe và khi nàng bạch tuyết đi rồi thì quan g chánh sở mật thám và mấy người lính chạy lại mở cửa và chạy tuốt ra đường quan g chánh sở mật thám thấy xe hơi của hoàng ngọc ẩn phát chạy thì nhảy lên xe của ông mà rượt theo chạy được một khúc đường điếu xì gà xả máy chạy mau như bay quẹo qua đường này trở qua đường kia một hồi khuất dạng quan chánh s ợ mật thám không biết đâu mà tìm mới biểu s ơ p h ơ cầm máy xe trở lại nhà quan lương y r o u s e n chừng đó quan g chánh s ợ mật thám coi lại trên xe chẳng thấy đỗ hiếu liêm thì lấy làm lạ không cùng về đến nhà thầy đội tài thêu với quan g chánh s ợ mật thám rằng bẩm ông thằng hiệp liệt xảy khỏi tay mình đêm nay là tại đỗ hiếu liêm không chịu bắt và lại còn tha về tôi thấy vậy nóng lòng mới ra tay bắt nó nên bị nó đánh tôi và bắt tôi mà liền nếu tôi d ở một chút thì bị da đầu xuống gạch bể ốc chết rồi xin ông xét lại nếu như thầy đỗ hiếu liêm đã tình nguyện làm tay trinh thám được ông yêu dùng mà dung cho hiệp liệt như vậy thì làm cho nó khinh khi sở m ậ t thám mình lắm và lại còn biết dịp nào mà bắt nó được h o à n g chánh sở m ậ t thám nghe thầy đội tài nói phải nên dây lại hỏi đỗ hiếu liêm rằng thầy v ộ i cáo tội của thầy như vậy mà có thiệt cùng chăng và thầy có lời gì phản đối xin nói cho tôi n g h e đỗ h i ê u liêm đứng dậy tỏ sắc buồn và nói bẩm o n g lời của thầy đội nói với ông thật quả có vậy tôi không phản đối lời gì được tôi cũng quyết nã tróc hiệp liệt trước là cầu danh sau nhờ tiền thưởng đêm nay tôi lập kế tưởng là sẽ bắt nó được nhưng mà tôi bị nó nói những lời thấm thiếp vào lòng tôi nên không t h ế nào tôi bắt nó cho được ông cũng có lẽ biết tôi mang ơn hiệp liệt rất trọng mấy lần cứu tôi khỏi bị thần thanh long giết chết lại còn giúp tôi mà trả thù cho cha mẹ tôi đêm nay nó làm mưu của tôi mới đến đây tôi vừa muốn bắt nó lại nghe nó thuật lại mấy cái án nặng của nó rồi lại nó trao súng nó cho tôi mà biểu tôi muốn bắt hay là tha m ặ t ý xin ông xét lại dầu cho một đứa tiểu nhân kia nghe mấy lời của nó cũng phải hổ thầm huống lựa là tôi là người có học thức biết trọng nghĩa nghe mấy lời của nó mà không đau đớn tâm trung sao i ả lại nó khí khái lạ lùng vào nơi hổ quyệt mà không chút chi sợ trao súng cho tôi không toan tẩu thoát có lẽ nào tôi có tánh khiếp nhược thừa cơ mà bắt nó xét ra có phải hèn hạ lắm chăng lại nữa ông cũng biết hiệp liệt tài tình đúng bực có lẽ nào chưa phải cùng thế mà nó khoanh tay để bắt như một đứa con nít kia vậy đêm nay là một dịp mai tôi gặp mặt nó cạn giải hết lời khuyên nó cải tà quy chánh nhưng mà nó không nghe bởi vậy tôi ép lòng mà tha nó một khi đặng đền ơn ngày trước sau này tôi có bắt nó thì nó không còn nói lời gì đặng với tôi không thẹn với lương tâm của tôi bà mong tôi nói thật ông định xử tôi làm sao quan chánh s ợ mật thám suy nghĩ một hồi rồi đi lại vỗ d à i đ ổ hiếu l i m và nói thầy an lòng tôi nghe thầy nói mấy lời rất chánh đán vậy từ dài về sau xin thầy hết lòng với tôi mà trừ thành hiệp liệt cho được k é o quan chết q u a chách tô i b ớ t tài à còn thành hiệp liệt bị tôi bắn nản lắm sợ nó phải chết nếu nó chết thì y ê n cho miệng lắm để ngày mai tôi thông tin cho cót quan lương y ở sài gòn hay nếu có ai giết đi cứu cấp người bị súng bắn thì cho tôi hay ách là sẽ tìm được hiệp liệt còn muốn chát thì tôi hứa cùng ổ g nào chỉ hiệp liệt cho tôi thì tôi thưởng một ngàn đồng bạc quan lương y đ u bọt vì mang ơn của hoàng ngọc ẩn thuở còn ở bên hồng kông tận tâm cần mẫn thuốc men trong năm ngày thì bệnh của hoàng ngọc ẩn qua khỏi lúc nguy thật là may cho chàng lắm một ngày kia ông đều bọt thấy hoàng ngọc ẩn khỏe nhiều thì hỏi chàng rằng không rõ tại sao mà thầy bị bệnh về viên đ à n lục liên r ấ t n ặ n g như vậy và tôi có đ ư ợ c thơ của quan chánh sở mật thám cho hay dặn ông có bắn một người a n h cướp r ấ t lời hại tên là hiệp l i ệ t chúng phía sau lính cũng nhằm một đêm thầy bị sự rủi ro ấy trong thơ của quan chánh sở mật thám gửi cho tôi ông có nói r ằ n g nếu tôi có gặp người bị bán chồng b ì n h theo như thơ của ông tả ra khá mau cho ông biết thì tôi sẽ đ ư ợ c thưởng một n g à n đồng bạc trong ý tôi tưởng chắc là thầy bị ông bán chứ chẳng còn ai đâu khác vì của thầy ở phía sau lưng và chúng n h ầ một m đêm ông nói đó khoa ngọc ẩn nghe quan l ư ơ n g nghi hỏi thì bối rối trong trí chàng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng xin ông xét lại coi tôi như vậy mà đi ăn cướp hay sao tên hiệp liệt đi ăn cướp gần một năm nay còn tôi ở bên tây mới về nam kỳ chừng một tuần nay đặng lo việc nhà và chừng mười lăm ngày nữa tôi sẽ trở qua b ể n mà học lại tôi không nói dấu chi ông cũng trúng nhầm đêm ấy tôi đi chơi gặp hai người tây hà hiếp một người an nam đi đường động lòng nghĩa hiệp nên tôi có đánh hai người tây ấy n h ư tử nhưng vì rủi ro cho tôi khi tôi xây lưng trở gót không dè phải bị một phát súng lục liên t r ú n g nhầm ngay lưng mới nằm ngay giữa lộ may nhờ có người ă n nam tôi binh vực đó biết nhà tôi mới kêu xe kéo mà trở về nhà ông cũng biết dư tôi cũng có tánh can cường gặp việc trái mắt không hề bỏ qua nên mới ra cớ đỗ này ông đờ bọt nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì tỏ dấu bất bình mà rằng thầy có b i ế thai người tay đó k h ô n g đành tôi đi cớ bót à n h bánh c h ú t nó hoàng ngọc ẩn nói đêm tăm tối tôi đâu có thấy mặt chúng nó cho rõ ôi mà hơi nào ông lo cho tôi làm chi vì tôi đánh hai đứa nó trọng bệnh ngày sau hai đứa nó cũng sổ huyết mà chết nếu vậy thì đáng kiếp thứ đồ hung b ạ o qua đất khách tạm đổ mà húng hiếp người bổn quất thật tôi lấy làm kính phục thầy lắm nếu ngày trước tôi không nhờ thầy cứu tôi thì tôi bị mấy thằng chệt ở hồng kông nó giết tôi đoạt lấy tiền đâu còn sống đến ngày n á y à còn người ở với thầy làm gì mà c a n g i ả n tôi xin đừng cho ai biết rằng tôi gặp mặt thầy và cho t h ố a thầy làm cho tôi nghi bậy lắm k h o a n g ọ c ẩn cười và nói ấy là tôi trốn về xứ nam kỳ chẳng cho nàng lệ thủy là người tình của tôi khi trước đi một chuyến tàu sang phóc quốc hay vì là một việc bí mật của tôi tôi có dặn người nhà chẳng cho nàng hay sợ dở dang công chuyện v ậ y x i n ông có gặp nàng xin đừng nói cho nàng hay việc xảy ra này và lại cũng đừng nói cho ai biết vì tôi về đây nữa h o a n g n ư n g nghi đờ bọt cười và nói thưa ả n là việc gì khó chớ việc này thầy có d ạ n chết lẽ nào tôi đi nói bày hay sáo xin thầy tự ảnh đến bùm tôi là tốt hoàng ọ c ẩn vụng lời nói dối làm cho ông đều bọt tin thì vui mừng không cùng nhắc lại nàng đ ặ n nguyệt ánh từ ngày thôi học về trà vinh giữ gìn nhà cửa điền v i n à n g được hạnh phúc sự nghiệp khỏi điêu tàn về tay vợ chồng đặng háo thắng là nhờ có h o à ngọc ẩn thì ngày ngày hằng nhớ ơn chàng luôn một việc làm cho nàng bất bình và lo lắng hơn hết là đỗ hiếu liêm khắng khắng một lòng nguyện bắt cho được hoàng ngọc ẩn mỗi ngày khi nàng lãnh được tờ báo nào thì nàng cũng lập tức d i ở ra coi cho rõ tin tức của hoàng ngọc ẩn thể nào nhờ vậy mà nàng hay tin hoàng ngọc ẩn bị quan chánh sở mật thám bắn trúng trọng b ệ n h không biết sống thác thể nào thì lo sợ không cùng nàng châu mày mà nói rằng đó là vì chàng thương nàng lệ thủy mới bị mắc kế của đỗ hiếu liêm thế mà khá khen chàng lẹ ký biết trả lời khôn khéo mới làm cho đỗ h i ế liêm hết nghi nan nữa bây giờ ta hay tin chàng trọng bịnh chết sống chưa tường lẽ nào ta ở nhà không đi thăm thì sao cho phải sẵn dịp này ta lên sài gòn ghé thăm đỗ h i ế l i m coi tình chàng đối với ta thể nào sau thăm hoàng ngọc ẩn thỏa dạ à lên sài gòn mà ta biết nhà cô hoàng ngọc ẩn ở đâu mà thăm ờ phải rồi hoàng ngọc ẩn có c h ặ n ta nếu có muốn gặp mặt chàng thì hãy viết thơ xin đăng vào một tờ báo nào cũng được tính như vậy nàng đặng nguyệt c ánh bèn thu xếp đồ đạc qua kề sau đi lên sài gòn đỗ hiếu liêm vắng mặt nàng đặng nguyệt c ánh năm sáu tháng trường đêm nay thương nhớ khi gặp mặt thì vui mừng khôn siết hàn huyên nhiều nỗi ân cần bề ngoài chuyện g i ả n g có tình âu yếm nhưng chẳng hề có chiều l ã lơi thật đáng khen ít ai giữ đặng tánh tình như đỗ hiếu liêm vậy chàng cũng quyết lo việc bách niên tơ tốc với nàng đặng n u y ệ t ánh nhưng vì chàng nghĩ chí nam nhi v ĩ dùng chưa rỡ mặt với non sông nên chàng lần l ư a dẹp tình qua một bên nhất định chừng nào c h à n g trừ được hiệp liệt rồi thì tính việc sắp cầm không muộn hết tập hai mươi bốn còn tiếp